Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Vinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện trinh thám kinh dị, kinh thiên kỳ án của tác giả Hà Mã. Tập 14. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 14. Lại xảy ra tai nạn xe Khi mà bọn họ đi qua hiện trường tai nạn xe, Hàng Phong bảo dừng xe. Đậu ở ngã Rẻ chỉ thấy hơn vấn nửa chiếc xe Nissan sunny 2 chấm của Tôn Hướng Hiền cắm vào bệ phía trước của xe tải lớn mà phần đuôi do phía trước cắm vào quá sâu mà vỡn lên, phần ghế ngồi trước bị ép đến biến dạng nghiêm trọng, thủy tinh văng đầy đất, vết máu cũng rõ ràng có thể thấy được, một chiếc cần cẩu lớn đang nhấc phần trước xe tải lớn lên. Còn một chiếc xe kéo thì kéo phần sau của chiếc Nissan biến dạng. Hàng phòng phất tài ý bảo là tài xế tiếp tục lái xe. Khi xe chạy ngang, anh phát hiện sau chiếc xe Nissan kia đèn xi nhan cũng bị đụng dở. Có một phần sơn cũng bị tróc ra. Trong bệnh viện, giám đốc Tôn còn đang được cấp cứu. Hắn gãy xương đùi, xương đầu gối vỡ nát. Gãy xương hai cánh tay, trật khớp xương quỷ tai. Xương sườn thứ 10 đến thứ 5 gãy toàn bộ. Vỡ la lá lách gây xuất quyết rồng. Hiện tại thì bác sĩ đang toàn lực cứu chữa. Du Thành Long đã tới trước đang cùng mấy viên chức công ty dội vàng đóng phí tiến hành thủ tục cùng thủ tục liên lạc với chuyên viên hội chẩn. Nhìn tới Hàng Phong bọn họ, ngay cả chào hỏi cũng lười làm, chỉ gật đầu với trang Hiểu quân, điện thoại di động vẫn chưa hề rời khỏi tay. Hàng Phong nhắm mắt suy nghĩ một chút nói, Bác sĩ, các anh kiểm tra một chút, xương hồng trái của anh ta có gãy xương tuyến tính hay không vậy? Gãy xương tuyến tính là gãy xương theo đường thẳng ngay ngắn, để phân biệt với gãy xương theo hình dạng dở. Bác sĩ kia sững sờ một chút, lập tức trở về phòng cấp cứu. Đồng chốc lát, đầu đầy mồ hôi đi ra hỏi Cậu là bác sĩ sao? Hàng Phong nhếch miệng lắc đầu Bác sĩ kia gật đầu nói Bất kể thế nào, cậu nói rất chính xác Chúng tôi đang tìm nguyên nhân huyết áp không tăng được Cậu đã giúp chúng tôi rất nhiều rồi Trăng Hiểu Quân ngạc nhiên nói Hàng Cảnh quan sao anh biết được? À, mấy tháng trước Tôi cũng từng bị tai nạn xe Chỉ là bị thương tương đối nhẹ Vừa dặn chính là gãy xương hồng tính tuyến Tôi nghĩ lần này giám đốc tôn của các cậu bị thương nặng như vậy, có lẽ cũng gãy xương hồng. Nhớ rõ là lần trước bác sĩ nói cho tôi biết, bản thân mà gãy xương hồng không nghiêm trọng lắm, nhưng mà mang đến hậu quả tương đối nghiêm trọng, phải không bác sĩ? Đúng vậy, sau khi mà gãy xương hồng, sẽ đè lên thần kinh tọa, dẫn đến máu chi dưới chảy ngược về, bị ngăn trở. Mà máu chi dưới lại chiếm một khoảng phần 3 máu toàn thân, máu đó không chảy trở về, huyết áp liền không thể nào tăng nổi nghiêm trọng sảnh hưởng đến tính mạng. Trang Hiểu Quân như có điều suy nghĩ nói, vậy giám đốc tôn bây giờ còn rất nguy hiểm sao? Bác sĩ nói, các anh yên tâm, phụ trách cứu chữa chính là bác sĩ trương giỏi nhất của bệnh viện chúng tôi. Hơn nữa bệnh viện của chúng tôi tuy nhỏ, nhưng mà trang bị đầy đủ hết. Chúng tôi sẽ dốc toàn lực bảo đảm an toàn sinh mệnh cho người bệnh. Chỉ lát sau, vài bác sĩ mặc áo khoác trắng, dội vàng đi vào phòng phẫu thuật, chuyên gia hội chặn đã tới. Hàng Phong bọn họ chờ ở bên ngoài. Hàng Phong cùng với Trang Hiểu Quân tán gẫu chuyện nhà. Đèn đỏ của phòng cấp cứu vẫn phát sáng. Lãnh kính hàng có chút sốt ruột. Nếu từ xa xôi chạy đến mà một chút đầu mối cũng không có, đây chẳng phải cũng giống như là lâm hàng bọn họ sao? Mấy giờ trôi qua, đèn đỏ rốt cuộc đã biến thành đèn xanh. Các bác sĩ nối đuôi nhau bước ra. Trang Hiểu Quân hỏi. Bác sĩ, thương thế giám đốc tô của chúng tôi thế nào rồi? Một bác sĩ lớn tuổi nói. Chúng tôi đã tiến hành cắt toàn bộ lá lách của anh ta. Hiện tại thì các dấu hiệu sống đều đã bình ổn. Còn phải xem anh ta có thể vượt qua 3 ngày nguy hiểm nữa không? Trang Hiểu Quân đề xuất muốn thăm người bị thương một chút. Bác sĩ cho cậu ta biết, bệnh nhân cần phải nghỉ ngơi, tạm thời không thể bị quấy rầy. Trang Hiểu Quân nói, chỉ là muốn nhìn người bị thương một chút thôi, sẽ không cần quấy rầy hẳn. Bác sĩ đưa bọn họ tới bên ngoài của một căn phòng, xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh. Nhìn thấy một người đàn ông trung niên Trên người cắm đầy ống dẫn Dưới sự trợ giúp của máy móc duy trì sinh mệnh Trang Hiểu Quân khổ sở nói Mấy hôm trước anh ấy còn nói là thi đậu bằng lái xe rồi Sao mang tôi đi hóng gió nữa Hàng Phong trừng mắt nói Anh ta vừa mới học lái xe à Trang Hiểu Quân gật đầu Lúc này Tần Di chạy đến Cô ta vội vàng liếc mắt xem xét bệnh nhân một chút Sau đó tỏ vẻ áy náy với lãnh kinh hàng bọn họ Rồi mời bọn họ cùng đi ăn bữa cơm. Dựa theo kỷ luật, Lãnh Kính Hàng tuyệt đối sẽ không đồng ý. Nhưng ông còn chưa mở miệng, Hàng Phong đã sớm liên tục đáp ứng. Còn có vẻ cầu còn không được. Lãnh Kính Hàng không còn cách nào nếu Hàng Phong đi một mình dự tiệc mà mình không đi theo. Một là có thể gây tổn hại cho hình tượng của phòng điều tra hình sự thành phố H. Hai là không biết cái thằng nhóc kia sẽ quậy ra tai gã gì nữa. Tới Hiệu ăn. Hàng Phong gọi món không chút khách khí, không gọi thứ tốt, chỉ gọi thứ đắt tiền. Bất quá Tần Di vẫn niềm nở chiêu đãi, liên tục khuyến khích. Dũng muốn uống rượu trắng, lãnh kính hàng kiên quyết phản đối, sao lại thay thành rượu vàng đỏ. Dài chén rượu lót bụng, bầu không khí tự hồ đã hòa hợp hơn nhiều. Hàng Phong càng nói nhiều, cùng với Tần Di, Trang Hiểu Quân bọn họ không hề cố kỵ mà nói săn xiên. Hàng Phong khen Trang Hiểu Quân tuổi trẻ tài cao. Dám xong xáo dám làm Trang Hiếu Quân nói Tôi thì tính là gì chứ Chỉ tần người ta mới là tuổi trẻ tài cao đó Chị Tân 18 tuổi đã đảm nhiệm Giám đốc bộ phận công ty điện tử Hằng Thụy rồi Đúng không chị tần? Tần Di sau khi uống rượu Mặt màu đỏ ửng cười nói Đừng có nghe bọn họ nói Chỉ là phó giám đốc thôi Hằng Phong khen wow, Thật lợi hại mới 18 tuổi Đã làm đến phó giám đốc rồi Tôi 18 tuổi còn đang bú sữa mẹ đấy Trong cổ họng của lãnh kính hàng Giang một tiếng Thiểu chút nữa thì sặc rượu đỏ rồi Trong lòng thầm mắng Cái đồ vô sĩ siêu cấp Trang hiệu quân cười ha hả Tần di càng cười đến rung rẩy cả người nói Hàng cảnh quan thật là biết nói đùa Cũng quá khoa trương rồi đúng không Hàng phong nghiêm mặt nói Có gì không đúng sao Tôi hiện tại vẫn còn uống Mỗi đêm một ly netlay sữa bò Cường thân kiện thế Trò chuyện một hồi Hàng Phong cười nói Hiện tại giám đốc tôn xảy ra Vấn đề tai nạn xe Trong công ty điều động nhân viên thế nào đây Trung quy không ai có thể mở ra hồ sơ máy tính à Tần Di nói Chỉ có chủ tịch thôi Đột nhiên cô ý thức được gì đó Bất an vuốt tóc Hồ sơ của nhân viên bình thường Cùng hồ sơ của ủy viên quản trị tách ra Bọn họ không cần Thấy Hàng Phong vẫn nhìn cô Chờ đợi cô nói đoàn sao lại nói Đây vốn là bí mật trong tập đoàn Ngoại trừ giám đốc phần nhân sự Còn có chủ tịch mới biết làm thế nào Để mà mở ra mật mã Bằng không giám đốc nhân sự Xảy ra sự cố Mà lại có nhân viên cấp cao điều động Không phải xa hết cách sao Bởi vì chuyện liên quan đến an nguy của chủ tịch Do đó bí mật này Sẽ không truyền ra cho quỹ viên quản trị biết Ngay cả hiệu quân cũng không biết Hàng Phong nói Cô yên tâm Giữ bí mật là nguyên tắc cơ bản của nhân viên cảnh vụ chúng tôi phải nắm giữ. Không nên nói, chúng tôi tuyệt đối không nói. Không nên hỏi, chúng tôi cũng sẽ không hỏi. Vậy chủ tịch của các cô, Tần Di nói, Chủ tịch của chúng tôi đã đến Malaysia để mà khảo sát. Hôm qua mới giờ đi rồi. Lãnh Kinh Hàng nói, Tập đoàn xảy ra chuyện lớn như vậy, ông ta cũng không trở về sao? Đúng vậy, chuyện tối qua ảnh hưởng quá lớn tới tập đoàn, nhưng mà phía bên Malaysia chuyện cũng vô cùng quan trọng. Chủ tịch lại vừa qua đến đó thôi. Hôm nay, ông ấy đã gọi không dưới 10 cuộc điện thoại về. Muốn chúng tôi phối hợp, làm tốt các phương diện công tác. Buổi sáng hôm nay, chúng tôi liền một mực vì chuyện này mà bận rộn thế đấy. Hàng Phong nói, Vậy khi nào ông ấy mới trở về? Có lẽ 2-3 ngày, có lẽ cũng 2-3 tuần. Hàng Phong lẩm bẩm nói, Lâu như vậy? Được rồi, lần trước chúng tôi có hai vị đồng sự đến. Sau khi trở về nói cho chúng tôi biết, trong ngân hàng hàng phúc có một vị quỹ viên quản trị không chỉ trẻ tuổi xinh đẹp hơn nữa làm việc hiệu suất cao năng lực xử lý vấn đề mạnh thật sự là nữ trung hào kiệt tôi lần đầu tận mắt nhìn thấy chị tần đây liền biết bọn họ nói khẳng định chính là cô tần di cười nói về chuyện lần trước tôi thật xin lỗi đúng là tôi tiếp đãi hai vị đồng chí nọ nhưng mà lúc ấy tập đoàn có quy định tôi cũng không thể tùy ý hướng bọn họ Tiết lộ tình hình của tập đoàn. Hàng Phong nói, vậy lần này thì sao? Lần này, Chủ tịch Đích Thân thông báo cho chúng tôi phải toàn lực phối hợp điều tra với các anh. Hơn nữa, nghe nói, lãnh đạo bên trên đến với vụ án các anh điều tra cũng rất quan tâm đấy. Tôi có thể biết là các anh đến tục cùng đang điều tra cái gì chứ? Lãnh Kính Hàng lập tức nói, việc này tạm thời còn chưa được, chúng tôi có kỷ luật. Tần Di à một tiếng, có vẻ tương đối thất vọng. Hàng Phong liếc mắt trừng lãnh kính hàng một cái, cũng có vẻ bất mãn hết sức. Sau bữa cơm, Tần Di để cho Trang Hiểu Quân đưa lãnh kính hàng bọn họ về khách sạn, nói mình còn có việc phải đi trước, cũng ước định ngày mai sẽ cùng nhau ăn bữa cơm nữa. Hàng Phong lại đầy miệng đáp ứng. Trên đường, Trang Hiểu Quân nhìn Hàng Phong dài lần, mỗi lần đều muốn nói lại thôi. Trên mặt của Hàng Phong lộ vẻ tươi cười, có vẻ vui vui rạo rực. Nửa đường, Hàng Phong không biết lại phát bệnh gì, bảo ô tô dừng trước một chợ qua. Sao lại vào chợ qua, anh nhất quyết muốn mua hoa xương rồng. Lãnh Kinh Hàng không biết trong hồ lô của anh có thuốc gì. Hàng Phong mua 3 chậu xương rồng dẹt, một chậu xương rồng tròn, ôm lên xe. Lãnh Kinh Hàng trả tiền. Trang Hiệu Quân đưa bọn họ đến khách sạn lớn qua lệ rồi nói Khách sạn này là ngân hàng của chúng tôi tham gia đầu tư xây dựng, phàm là khách quý, đều an bài ở đây. Hàng Phong ngẩng đầu, nhìn bày trí xa qua bên trong khách sạn. Trang Hiểu Quân lại nói tiếp, là khách sạn 4 sao, chúng tôi cùng thương nghiệp khác đầu tư chuẩn bị làm lại một chút, Sang năm tham gia bình chọn khách sạn 5 sao. Hàng Phong, bọn họ được an bài trong một căn phòng lộng lẫy ở tầng 10. Một nửa là vì công ty yêu cầu phối hợp với cảnh sát, một nửa khác còn lại là Trang Hiểu Quân đối với Hàng Phong rất có hảo cảm. Trong phòng bày trí như là một nhà cao cấp, thiết bị điện gia dụng, Gia cụ kiểu Âu, cái gì cần đều có, thậm chí còn có máy tính có thể lên mạng. Hàng Phong lên giường nằm, thoải mái rên rỉ một tiếng, lập tức chỉ huy lãnh kính hàng cùng với vị tài xế kia. Này, xương rồng vẹt để ở đó, trên bệ cửa sổ, đúng đúng đúng. Xương rồng tròn để bên trái, tốt. Trang Hiểu Quân chơi khá thân với Hàng Phong, nhàn rỗi không có gì làm, cậu ta liền ở lại tiếp hai người. Hàng Phong liền lấy ra một bộ bài, bắt đầu cùng với Trang Hiểu Quân chơi. Lãnh Kính Hàn không tham gia chơi cùng với bọn họ, một mình cầm điện thoại di động cùng bạn cũ nói chuyện. Hàn Phong và Trang Hiểu Quân vừa đánh bài vừa tán gẫu, Hàn Phong hỏi: "Hiểu Quân này, cậu có bạn gái chưa?" Mặt của Trang Hiểu Quân đỏ lên. "Còn, còn chưa có nữa. Nên tìm một người đi, bộ dạng đẹp trai như vậy, tại sao mà có thể chưa có bạn gái chứ? Phải thử cùng người khác phái tiếp xúc nhiều lên." Sau này cậu đi Anh học tập rồi. Anh nghĩ cậu nên ở đây tìm một người, sau khi xuất ngoại lại tìm một người. Như vậy mới có thể đem văn hóa Trung Quốc và phương Tây qua hợp thấu hiểu chứ. Trang Hiểu Quân cười nói, Anh Phong, anh thật là biết nói đùa đấy. Hiện tại em còn chưa lo đến chuyện đó đâu. Lãnh Kính Hàng nói chuyện điện thoại xong, nghe Hàng Phong nói thế, sợ Hàng Phong làm hư người ta, cho nên vội vàng nói. Hiểu quân, người ta còn nhỏ, mới tốt nghiệp trung học mà. Hàng Phong nói, trung học cũng là tốt nghiệp rồi mà còn nhỏ cái gì? Nếu ở cổ đại thì... Lãnh Kính Hàng ngắt lời, bây giờ là hiện đại. Hiểu quân úp úp mở mở nói, Anh Phong, anh có phải là có thiện cảm với chị Tần không vậy? Lãnh Kính Hàng thầm nghĩ, Nói nhảm, cậu ta không phải là đối với chị Tần của các cậu mới có thiện cảm. Mà cậu ta đối với phụ nữ có chút từ sắc đều có thiện cảm. Hàng Phong cười hì hì nói Thiện cảm hả? Đương nhiên là có thiện cảm rồi. Vậy mà cậu cũng nhìn ra được quả nhiên là lợi hại. Lãnh Kính Hàng ngầm nói Nếu ai nhìn đoán không ra đó mới là có vấn đề. Trang Hiệu Quân nói Có câu này không biết có nên nói không nè? Nói nghe một chút đi. Giống dĩ tôi không nên lắm miệng. Chị Tần đối đãi với tôi luôn không tội. Có khi cảm thấy... Chị ấy tựa như là chị ruột của tôi vậy Nhưng mà tôi cảm thấy anh cũng là người tốt Những lời này tôi vẫn muốn tìm người nói Nhưng vẫn chưa có cơ hội Nam tử hán Nói chuyện phải dứt khoát nhanh gọn chứ Trong công ty thịnh truyền Chị Tân là dựa vào Dựa vào quan hệ nào đó Tiến vào cấp cao của công ty dũng dĩ tôi không tin lắm Nhưng mà tôi cũng đã nhiều lần Nhìn thấy chị tần cùng với giám đốc Trần Của bộ phận phát triển thị trường Rất thân mật đấy À Loại chuyện này rất bình thường mà Chị Tần của cậu lại chưa lập gia đình Trần Hiểu Quân vội la lên Nhưng mà giám đốc Trần nọ là người đã kết hôn Cậu cúi đầu ngập ngừng nói Ông ta cũng là một trong 10 cổ đông lớn Tôi nghe nói vốn chị Tần không có khả năng trở thành quỹ viên quản trị Nhưng mà giám đốc Trần đã chuyển nhượng 1% cổ phiếu cho chị ấy Hơn nữa Chị ấy trước kia đã mua một phần cổ phiếu Trên thị trường chứng khoán Mới được làm 10 cổ đông lớn Đây chẳng qua là nghe nói thôi mà Trang Hiểu Quân tranh cãi nói Nhưng mà Hàng Phong nói Mỗi người đều có phương thức sống của mình Đây là tự do của người ta Cậu không thể bởi vì tác phong sống của một người Mà nói người đó tốt hay là xấu Đúng không Tình yêu chân chính Cũng không phải nhất định phải dùng hôn nhân để trói buộc Mà hôn nhân cũng không nhất định là đại biểu cho tình yêu Cậu sợ giám đốc Trần Nọ Trở thành chướng ngại trên đường đi của tôi Hay là sợ tôi có cái nhìn đối với cách sống của chị Tân? Vậy kỳ thật không thành vấn đề. Truy tìm kết quả của nó cũng không quan trọng. Máu chốt ở chỗ cậu á dám theo đuổi thứ mình thích. Thất bại cũng không hối hận. Con người không thể treo cổ chết ở một thanh cây. Hiện tại, cùng cậu nói việc này có lẽ còn quá sớm. Nhưng mà cậu nên học được. Một là lý giải. Hai là giao lưu. Cậu đừng có xem thường việc theo đuổi con gái. Đây là một cánh cửa học vấn lớn. Nhọc con. Thứ cậu phải học còn nhiều lắm đấy. Lãnh kính hàng nghe xong, Cũng không nhìn được liếu lưỡi thầm nói, Cái thằng nhóc này. Trang Hiểu Quân, Cái hiểu cái không gật đầu, Phản phất như đã tháo mở một khúc mắt. Hàng Phong dùng bài tay gõ gõ tráng cậu hỏi, Giám đốc Trần Cậu vừa mới nói là ai? Nói thế nào nè? Ông ta là nhóm thứ hai trở thành cổ đông lớn của công ty. Theo trí nhớ của Trang Hiểu Quân, Hàng phong bọn họ dần dần biết lai lịch của ngân hàng Hàng Phúc. Lúc ban đầu là 4 xí nghiệp, vì để cho xí nghiệp của mình phát triển lớn mạnh, để tiện việc chi tiêu tài chính và không trả lợi tức kết sổ của ngân hàng. Do đó liên hợp lại thành lập một xí nghiệp cùng loại như là cơ quan tín dụng. Vốn khởi động cũng vào khoảng 100 triệu. Lúc ấy, quy định 4 xí nghiệp này khi mà vốn chi tiêu xuất hiện khó khăn có thể vận dụng khoản vốn này hơn nữa không cần lãi mà bình thường số tiền kia dùng làm các khoản dài nhỏ. Lấy lợi tức thấp, hấp dẫn các xí nghiệp nhỏ đến dây. Bởi vì khoản dây tỷ suất cao mà nợ cực nhỏ. Hơn nữa, bốn xí nghiệp cũng càng làm càng lớn. Bốn ông chủ liền không ngừng tăng thêm đầu tư, liên tục gia tăng đến khoảng 800 triệu. Đây là hình thức ban đầu của Ngân hàng Hàng Phúc. Bốn ông chủ nọ là chủ tịch đầu tiên Lưu Thiên Hạc, chủ tịch đương nhiệm Giang Vĩnh Đạo, cha của Trang Hiễu Quân, là trang khánh long và bát trác mà trang hi quân thân thuộc trác thành đạo. về sau thì các quỹ liên danh nước ngoài cũng nhìn trúng tiềm lực phát triển của ngân hàng hàng phúc chuẩn bị đầu tư vào ngân hàng hàng phúc. lúc ấy bốn doanh nghiệp liền cho rằng cùng với quỹ liên danh nước ngoài mở ra còn không bằng hướng doanh nghiệp tư nhân trong nước trưng mộ tài chính. vì vậy đem cơ quan tín dụng sửa thành doanh nghiệp cổ phần hướng doanh nghiệp trong nước phát lời mời. vì vậy có lần thứ hai phát triển Lần này gia nhập xí nghiệp liền có Trần Thiên Thọ đám người lâm chính, tổng cộng 10 vị cổ đồng lớn, cộng thêm một vị cổ vấn, tổng cộng là 11 quỹ viên quản trị, mà tài chính của ngân hàng cũng vì vậy mà đầy lên tới 1.700 triệu nguyên. Ở phương diện vốn lưu động càng vô giao thực lực, sau này đưa ra thị trường tổng số vốn cổ phần là 177 triệu, phát hành lưu thông cổ phiếu 46 triệu, giá phát hành là hơn 16 đồng. Trưng mộ tài chính công cộng gần 800 triệu, giá cổ phiếu cao nhất tăng tới hơn 40 đồng. Hiện tại giá cổ phiếu hạ tới khoảng 10 nguyên. Hàng Phong hỏi, công trạng công ty không tốt sao? Tại sao hạ nhiều vậy chứ? Không phải công trạng không tốt, mà là cả thị trường chứng khoán sụt giá, sàn lớn từ hơn 2.000 điểm, liên tục, rớt phá dưới mức 1.000 điểm. Hàng Phong hỏi, vậy chị tần của cậu, chị ấy không phải là một trong 10 cổ đông lớn của nhóm thứ hai à? Không phải, sau này của vài cổ đông đã chuyển nhượng cổ phiếu, tiến hành đầu tư cái khác. Cũng có vài người qua đời, dù sao thì 10 cổ đông lớn đã thay đổi mấy dị rồi. Đang nói, điện thoại của Trang Hiểu Quân dàn lên. Nghe điện thoại xong, cậu ta ngượng ngùng nói, Mẹ tìm tôi, tôi phải đi thôi. Sau khi Trang Hiểu Quân rời đi, Hàn Phong cười nói, Mặc dù đã tốt nghiệp, nhưng vẫn là một cậu học sinh trung học. Lãnh Kinh Hàng lập tức nói, Cậu đang làm cái gì vậy? Chúng ta là đi điều tra, hiện tại ăn của người ta, ở chỗ người ta còn điều tra thế nào nữa. Ở khách sạn thế này, tiền của chúng ta bo cho người ta còn không đủ. á Hàng Phong nghiêng người bò lên, tựa như là một con mèo đêm ngủ đủ, tay chân trở nên nhanh nhẹn mà cắp tốc Anh bắt đầu tìm kiếm khắp nơi trả lời. Ai nói chúng ta trả tiền bo? Muốn học, phải nhờ giả mà nếu phục vụ duyên đến, tôi sẽ không trả. Chẳng lẽ hắn sẽ trông coi chúng ta ngủ sao? Ăn của người ta, ở của người ta có gì không đúng? Người ta muốn trợ giúp chúng ta, tại sao chúng ta không thể tiếp nhận? Hôm nay ăn của hắn, ngày mai hắn phạm tội cũng cứ bắt hắn. Chuyện nào ra chuyện nấy. Ai như anh vậy? Sống chết ra vẻ sĩ diện, rõ ràng người ta nói sắp xếp chỗ ở cho chúng ta. Vậy mà còn cố nói là có chỗ ở rồi. Đi theo anh à, cùng ngủ lề đường cũng không kém nhiều lắm đâu. Lạnh kinh hàng cười khổ nói. Nếu người nào cũng giống như cậu, vậy biết làm sao? Ông thở dài một tiếng. Nếu như giám đốc tôn không tỉnh, chúng ta chẳng phải cứ chờ suốt à? Ai nói? Chờ chủ tịch bọn họ trở về không phải là được rồi sao? Nếu như ông ta không trở lại thì sao? Tôi nghĩ nếu giám đốc tôn vài ngày nữa còn chưa tỉnh, chúng ta vẫn phải về trước. Đợi ở đây cũng chẳng được gì. Giống như lúc Lâm Phạm bọn họ đến, một chút thu hoạch cũng không có. Hàng phòng. Vừa mở tủ quần áo vừa nói Ai nói chúng ta có thu hoạch rất lớn Không phải người ta ngày mai sẽ mời cơm chúng ta sao Đó là thu hoạch của cậu Không phải thu hoạch của vụ án Hàng Phong kiểm tra xong tủ quần áo Cùng thiết bị điện gia dụng nói Vụ án cũng không có thu hoạch sao Vậy giám đốc tôn Không phải đã xảy ra chuyện sao lạnh Kinh Hàng như có điều suy nghĩ nói Đúng vậy Làm sao cậu biết sẽ xảy ra chuyện Hàng Phong sốc thảm lên Tôi chỉ dựa theo suy nghĩ của đối thủ để mà tưởng tượng ra giả thiết. Bọn chúng một mực chế tạo đủ loại tai nạn, ngăn cản tiến trình tra án của chúng ta. Nói cách khác, bọn chúng biết chúng ta điều tra hồ sơ của Lâm Chính. Giờ đó, liền cố ý tạo ra tai nạn xe để mà chúng ta không thể lập tức lấy được hồ sơ của Lâm Chính. Nói như vậy, hồ sơ của Lâm Chính thật sự có bí mật gì đó mà chúng ta còn chưa biết. Hàng Phong lấy qua một cái ghế nhỏ, đứng trên mặt bàn. Nhìn đèn treo ở trên trần, cuối đầu nói, Có lẽ thế, lãnh kính hàng, nhìn hàng phong, Cậu đang làm cái gì? Hàng phong từ trên bàn nhảy xuống phủi phủi tay, Nhìn xem có thiết bị giám thị hay không á mà, Hiện tại xem ra còn chưa có, Cậu hoài nghi bọn họ giám thị chúng ta, Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, Đây là phòng bọn họ sắp xếp, Chúng ta có khả năng bị giám thị nghe trộm chứ? Đây là phòng của Trang Hiểu Quân đặt cho chúng ta, cậu hoài nghi cậu ta. Không phải, Trang Hiểu Quân thoạt nhìn không có chỗ hoài nghi, cậu ta đối với chuyện làm chính không chút hiểu rõ, anh đã quên rồi sao? Hiểu Quân nói, khách sạn này là ngân hàng của bọn họ đầu tư xây nên, nếu cấp cao của công ty bọn họ có chuyện, rất có khả năng sẽ giám thị cả tòa khách sạn này, hiện tại thoạt nhìn không có vấn đề. Được rồi. Do dù bọn họ có trì hoãn thời gian của chúng ta mà tạo ra tai nạn xe của giám đốc Tôn, vậy cậu làm sao mà biết thương thế của giám đốc Tôn vậy? Muốn biết nguyên nhân sao? Trước, phải biết rằng tai nạn xe là phát sinh thế nào. Xe của giám đốc Tôn bị xe khác từ phía sau đụng phải. Ông ta bắt đầu khủng hoảng, tăng tốc. Ngay ngã rẽ, một chiếc xe tải lớn đột ngột chuyển sang làn xe trung gian. Giám đốc Tôn nhìn thấy xe tải, mặc dù tránh cũng không thể tránh. Nhưng ông ta vẫn làm ra phản ứng đầu tiên Chân phải của ông ta liều mạng Giảm phanh xe Đương nhiên dưới tình huống khẩn trương Có khả năng giảm nhầm chân ga Cho rằng là phanh xe Nhưng mà động tác này sẽ không sai Hàng Phong để chân trên mặt đất nói Cơ thể co rút lại Xương cẳng chân và xương đùi Làm thành góc 130 độ Khi mà hai xe va chạm vào nhau Xương đùi gãy, xương đầu gối gãy Đó là vì đập vào bên trong đồng hồ đo cô tô Ông ta hoặc sẽ không cài dây an toàn Hoặc sẽ cài thật chặt Dưới lực độ va chạm như thế này Xương sườn hứng mũi chịu sao Gãy dài cái cũng bình thường thôi Thằng Phong dịch chuyển tư thế lại nói Hiện tại ông ta là cái dạng này Xương đùi và xương sườn đều gãy Hiện tại phía sau có một xung lực nữa Thân thể của ông ta cùng ghế dựa phía sau Phát sinh va chạm Chỗ này của ô tô để cái gì? Bình chữa cháy Móc cài dây an toàn Do đó, xương hông của ông ta sẽ gãy thôi. Cậu là nói xe của ông ta sau khi tông vào xe tải, bị xe đuổi theo phía sau tông thêm một lần nữa. Đúng vậy, có khả năng là cố ý, cũng có thể là tông xe liên hoàn. Nói xong, Hàng Phong đè xuống nút phục vụ kêu lên. Phục vụ, tôi muốn một ly sữa bò. Cậu lúc nào thì bắt đầu uống sữa bò rồi. Ủa, tôi thích uống thì uống thôi, anh quản được không chứ? Phục vụ viên sau khi đi lên. Hàng Phong quả nhiên không trả tiền trực tiếp vất tay bảo người ta rời đi Phục vụ viên đi rồi anh lại không uống cầm sữa bò tưới vào trong cây sương rồng tròn lẩm bẩm nói Tôi nghe nói hình như là cây sương rồng tròn dùng sữa bò nuôi lớn rất tốt Lãnh Kính Hàng ngẩn người hỏi Đúng rồi cậu mua cây sương rồng tròn để mà làm cái gì Hàng Phong giả hoạt cười Tự có tác dụng của tôi thôi Lãnh Kính Hàng hỏi không ra kết quả chuyển sang hỏi Còn có một chuyện Cậu ở trên xe nói không có khả năng Đến tột cùng là chỉ cái gì Hàng Phong cười cười Tôi nghĩ Tần di nọ trẻ tuổi như vậy Lại đẹp như thế Người để cô ta để ý khẳng định là không ít rồi Mà cô ta muốn ngồi lên Vị trí cao như thế Khẳng định cũng phải hy sinh không ít Do đó trang hiểu quân mới nói Cô ta không có quen bạn trai Tôi cho rằng tuyệt đối không có khả năng Về sau hiểu quân cũng đã tự mình nói ra Chứng thật suy nghĩ của tôi Lãnh Kính Hàng ngưng thần hỏi Vậy Trang Hiểu Quân đang nói dối Hàng Phong lạnh nhạt nói Đó là điều tự nhiên Trang Hiểu Quân đối với Tần Di Nảy sinh một loại tình cảm của em trai đối với chị gái Cậu ta hiển nhiên không hy vọng Tần Di Nghe loại phụ nữ hư hỏng Mà cậu ta nghe nói được Cho dù là tận mắt nhìn thấy Cậu ta cũng phải vì chị Tần Di Mà che chở Từ trong thâm tâm của cậu ta Không tin đây là sự thật Do đó không cần thiết phải hoài nghi Trang Hiểu Quân con cái nhà giàu, giáo dục chính thống, tính cách hướng nội, gia sư nghiêm khắc. Ít trải qua việc đời, từ trong cách nói chuyện của cậu ta có thể nghe ra được. Cậu ta tung một lời nói dối cũng khó khăn nữa. Nếu tôi là người lập kế hoạch, tôi muốn chọn sẽ là một người quyền lực lớn trong tập đoàn, vị trí cao, dễ phạm sai lầm, tham lam, làm đồng lõa của mình. Mà nếu tôi là nhân viên tập đoàn Hằng Phúc, lại là người lập kế hoạch phía sau màn tôi cần phải che giấu thân phận của mình, Lại phải trù tính trước tất cả vụ án. Tôi cũng phải là một trong quỹ viên quản trị. Cậu sẽ không chọn giang dĩnh đạo chứ? Không đâu. Chủ tịch bình thường không dễ dàng lôi kéo. Nhưng mà người tôi muốn chọn nhất định sẽ nằm trong 10 quỹ viên quản trị còn lại. Hàng Phong nói Người tuổi tác lớn việc đời hờ hững khó có thể xú dục. Người trẻ tuổi làm việc bất ổn sẽ không mưu tính sâu xa. Do đó trang hiểu quân của chúng ta có thể loại trừ. Bác trác của cậu ta có thể loại trừ, quỷ viên quản trị còn lại ngoại trừ Lâm Chính đã chết, chúng ta đều phải âm thầm điều tra. Nhưng mà đường tắt nhanh nhất lại để kẻ địch phá hỏng rồi. Hàng Phong lại nằm trên giường than giảng tiếp. Ôi, thật hy vọng sáng ngày mai giám đốc Tôn có thể tỉnh dậy, nói ra mật mã để mà chúng ta đem từng tư liệu quỷ viên quản trị một ra, điều tra tường tận một lần. Lãnh Kinh Hàng suy tư trong chốc lát nói. Sự tình này chúng ta có thể liên hệ Cùng cảnh sát thành phố Thế Hàng Phong cười cười Được, ngày mai rồi nói Hả, tại sao cậu lại cười Cậu còn có cái gì chưa nói ra Cậu lại nghĩ ra cái gì Này, đừng cứ ngủ nha Lại nói về thành phố H ha. Đinh Nhất Tiếu Ra khỏi tòa nhà văn phòng Đang chuẩn bị lên xe về nhà Di động của gã giang lên Thành âm kim loại thần bí Ở đầu dây bên kia, rét lạnh mà dồn dập Làm gì thế? Bảo Anh thực hiện kế hoạch C. Tại sao chỉ phát ra một người rồi không còn động tĩnh gì nữa? Đinh Nhất Tiếu không ngờ tới Y cương nhiên sẽ trực tiếp gọi điện thoại di động cho mình. Vội nói, tôi nghĩ một tên kia đã đủ cho bọn họ luống cuốn tay chân rồi. Bọn họ còn phải xử lý nhiều ngày nữa mới ổn. Không cần phải đem sự tình làm âm ý lớn lên. Chính là muốn làm sự tình âm ý lớn lên. Tôi muốn sự kiện bạo lực của thành phố H. Phải dồn dập trúc lên đầu mỗi ngày. Anh có biết không? Bên này lươi nhát buồn lỏng. Bọn chúng lập tức rút ra thời gian tới thành phố T rồi. Hiện tại tôi đang trì quản bọn chúng ở thành phố T. Nhưng mà không trì quản được bao lâu đâu. Bọn chúng cách chân tướng càng ngày càng gần rồi. Tôi muốn anh khởi động toàn bộ kế hoạch C. Nghe rõ chưa? Thanh âm kim loại cực kỳ cứng nhắc. đinh Nhất tiểu nói. Đã biết. Tôi nhất định kéo dài không được nữa rồi. Không bằng trực tiếp giết chết bọn chúng. Không cần anh phải dạy tôi làm thế nào. Tôi còn phải tiếp tục chơi đùa với hắn, mặc dù chuyện tối ngày hôm qua rất đột ngột, hắn làm việc luôn, không để cho chúng ta mò được suy nghĩ. Bất quá lần này hắn lại giúp chúng ta đại ân rồi. Công trình lớn của chúng ta lập tức sự khởi động, mấy ngày nay chính là thời khắc mấu chốt nhất. Anh nắm chắc thời gian bố trí, nhất định phải dời lực chú ý của bọn chúng trở về thành phố H. Tuyệt đối Không để cho bọn chúng điều tra sâu thêm một bước nữa. Hiện tại bọn chúng, ngay dưới mí mắt hoàng, tại sao không trực tiếp loại bỏ chúng? Đây là cơ hội tốt nhất mà. Anh cho rằng tôi không muốn sao? Nhưng mà không có dễ dàng vậy đâu. Cái tên kia mua mấy chậu cây xương rồng tròn đặt trên bệ cửa sổ của khách sạn. Từ trên cửa sổ đi vào là không có khả năng. Nếu tôi động tay vào thức ăn và những chỗ khác, khách sạn không phải sẽ bị bại lộ sao? Mặc dù khách sạn bại lộ là chuyện nhỏ, nhưng mà tóm lại sẽ làm cho người ta hoài nghi. Huống chi có thể đắc thủ hay không vẫn là hai cách nói. Trực tiếp phái người đi giết bọn chúng, căn bản không có phần thắng. Cái tên kia vốn chính là một chuyên gia giết người. Hắn không giết người cũng đã là vô cùng may mắn rồi. Anh còn muốn giết hắn à? Có thể nào là vậy? Hắn so với trưởng phòng điều tra hình sự của thành phố H chúng ta còn đáng sợ hơn sao? Tiếng kim loại trầm mặt một lúc. Sau đó mới nói, đáng sợ hơn nhiều lắm. Năm phút sau, Lâm phàm kích động gọi điện cho Lý Hưởng. Vừa rồi, Đinh Nhất Tiếu vừa nghe một số điện thoại khác dùng. Mã số là 239-2348. Tôi lập tức điều tra người đăng ký số điện thoại kia. Thật sự hy vọng chính là cái tên độc thủ phía sau màn này gọi tới. Đêm khuya, Hàng Phong đột ngột tỉnh dậy. Anh nhìn Lãnh Kính hàn đang ngủ say một chút. Lại nhìn cửa sổ, xuyên thấu qua ánh rằng Trên cửa sổ đang có một thân ảnh màu đen. Hàng Phong mỉm cười, lặng lẽ rời khỏi phòng. Cũng không phát ra chút âm thanh nào. Thành phố H, hẻm nhỏ, hẹp dài, không đèn. Hai thân ảnh như huynh đệ, gắt gao, ôm lấy nhau. Trong đó một người cao ốm, hình như là Hàng Phong. Ngày thứ hai, bọn họ đến cục cảnh sát trước. Lại do Giang Hạo đã dẫn bọn họ đi thăm dò ngân hàng Hàng Phúc, lập hồ sơ của Cục Công Thương. Công ty ngoại trừ chủ tịch Lưu Tiên Ngạc ra, còn lại 10 vị quỹ viên quản trị là chủ tịch chi nhánh ngân hàng thành phố H, Lâm Chính, chủ tịch chi nhánh ngân hàng thành phố B, Tra Hiếu Lễ, chủ tịch chi nhánh ngân hàng thành phố S, Khải Khai Hoa, chủ tịch chi nhánh ngân hàng thành phố C, Phong Thu Thật, chủ tịch trụ sở chính của ngân hàng, Giang Vĩnh Đạo, tổng thanh tra tài vụ Trang Khánh Long, tổng thanh tra nghiệp vụ Trác Thành Đạo, Còn có một vị quỹ viên quản trị độc lập mà bọn họ mời, nhân vật nổi tiếng xã hội, tôn vật hưng tiên sinh. Ngoài ra, không tra được tư liệu gì của giá trị. Lãnh Kinh Hàng nói với hàng Phong, Chúng ta cứ từ nội bộ của công ty điều tra lên. Trở lại ngân hàng Hàng Phúc, ở cửa bọn họ đụng phải Tần Di. Tần Di nói, tôi đang chuẩn bị tìm các anh đây. Bệnh viện nói giám đốc Tôn đã tỉnh dậy rồi, trạng thái hiện tại tương đối ổn định. Hàng Phong nói, Đến bệnh viện trước Trong bệnh viện Trên người của tôn hướng hiền Vẫn cắm đủ loại ống truyền như cũ Thiết bị bên cạnh Hiển thị trạng thái thân thể ổn định Hắn mở mắt ra Muốn nói cái gì đó Nhưng mà thanh âm cực kỳ thấp Tần di phải kề sát lỗ tai bên miệng của hắn Muốn nghe rõ hắn nói gì Nhưng cô vừa mới cúi người xuống Thiết bị hiển thị nhịp tim liền trở nên bất quy tắc Người không có kiến thức y khoa Cũng nhìn ra được Nhịp tim rõ ràng nhanh hơn, lộn xộn hơn. Tần Di cùng Giang Phong đều hô lên: "Bác sĩ, bác sĩ, mau đến xem đi." Vài vị bác sĩ chạy tới phòng chăm sóc đặc biệt, một bác sĩ mang kính nói: "Anh ta không ổn rồi, mau chuẩn bị cấp cứu." Vừa dứt lời, nhịp tim liền biến thành đường thẳng tắp, bác sĩ lại nói: "Chuẩn bị kích điện." Một bác sĩ nhỏ con khác nghi hoặc nói: "Sáng nay vẫn còn tốt mà." Một bác sĩ nhượm tóc vàng bên cạnh nói, mấy vị này, ra ngoài, ra ngoài đi, đừng có gây trở ngại công tác cho chúng tôi nữa. Ba người hàng phòng đi tới ngoài cửa, Tần Di lo lắng nói, rõ ràng đều đã ổn rồi, tại sao có thể như vậy chứ? Mười phút sau, các bác sĩ đều ra ngoài nói với ba người, thông báo người nhà của anh ta chuẩn bị hậu sự đi. Đôi mắt của lãnh kính hàng trận tròn cả lên, người này nói chết là chết vậy, vậy thì đầu mối. Không phải bị chặt đứt toàn bộ sao? Hàng Phong kéo một bác sĩ hỏi. Sáng hôm nay có ai khác tới không? Một y tá bên cạnh nói. Một tiên sinh họ dù đã tới. Ông ta nói vị tôn tiên sinh này là bạn thân. Tôi còn nhắc nhở ông ta đừng có quấy rầy bệnh nhân nghỉ ngơi. Ông ta nói là chỉ nhìn bạn mình một chút thôi sẽ không quấy rầy. Hàng Phong lập tức đi vào phòng chăm sóc đặc biệt. Hai y tá đang chuẩn bị phủ giải trắng lên tôn hướng hiền. Hàng Phong nói. Chờ một chút anh vúi tay từ trong túi áo của lãnh kinh hàng lấy giấy chứng nhận ra chúng tôi là cảnh sát hiện tại phải khám nghiệm tử thi người này không còn thuộc trách nhiệm của các vị nữa các vị có thể ra ngoài bác sĩ ở lại hàng Phong bắt đầu kiểm tra thi thể đồng thời hỏi bác sĩ anh cho rằng là nguyên nhân gì dẫn đến việc ông ta đột ngột tử vong vị bác sĩ đeo kính trả lời bản thân của bệnh nhân còn đang trong thời kỳ nguy hiểm tùy thời đều có khả năng phát sinh đột tử Nguyên nhân gì cũng có thể dẫn đến tử vong Tỷ như tâm tình xúc động Biến hóa lạnh cống của không khí Biến hóa của nồng độ thuốc Các loại âm thanh Do đó không cho các anh tùy ý thăm hỏi bệnh nhân Là có đạo lý Người đến thăm ít một chút Tánh mạng của bệnh nhân được đảm bảo hơn một chút Hàng Phong nhìn bình dịch hỏi Có thể là vấn đề dùng thuốc hay không Bác sĩ kia nói Không đâu Chúng tôi dùng thuốc ấn theo quy định nghiêm ngặt Kê đơn cũng ở phòng điều chế thuốc, không tin anh có thể điều tra đơn thuốc. Tôi là nói nếu có người đã tăng thêm dịch truyền hoặc thay đổi dịch truyền thì sao? Bác sĩ vỡ khóc vỡ cười. Cậu là nói có người muốn mưu sát vị tiên sinh này à? Tần Di đứng bên cạnh cũng kinh ngạc nói. Có người muốn mưu sát tôn hướng hiền, tại sao chứ? Ông ta chỉ là một phẫu thuật mẫu lá lách, còn lại đều là loại vết thương như là gãy xương. Ông ta đang ở thời kỳ tráng niên, Vô luận thế nào, không nên bỗng dưng phát sinh độc tử như vậy, đúng không bác sĩ? thật ra ngày hôm qua ông ta vừa được bơm 1.600 ml huyết tương, khả năng xuất hiện phản ứng bài xích hoặc hình thành tắc động mạch dẫn đến độc tử, việc này cũng khó nói. tắc nghẽn động mạch dẫn đến nhồi máu cơ tim, trước khi chết có dấu hiệu đau đớn, hơn nữa cũng không nhanh như vậy. phản ứng bài xích thì nhiệt độ toàn thân tăng cao. Sau khi chúng tôi tiến hành từ lúc bình thường đến khi nhịp tim ngừng đập, trước sau bất quá chỉ 10 giây, anh không thấy là quá nhanh sao, bác sĩ? Bác sĩ lạnh nhạt nói, còn có rất nhiều nhân tố, nhưng trước mắt chúng tôi không cách nào giải thích được, giữa giao trình độ kỹ thuật của chúng tôi chỉ có thể làm được chừng này. Bệnh nhân từng mất lượng lớn máu, gãy xương nhiều chỗ, thân thể bị dây vào trạng thái suy yếu cực độ, cho dù ông ta đau tim. Ông ta cũng không có khả năng làm ra phản ứng đào đớn. Có vấn đề gì không cảnh quan. Hàng Phong còn định nói đôi câu nhưng mà cuối cùng vẫn nhịn trở về. Đặt không còn vấn đề gì nữa. Bình dịch này chúng tôi muốn mang về xét nghiệm, thi thể cũng tạm thời dừng di chuyển. Tần Di nói, anh Hoài Nghi tôn hướng hiền bị mưu sát à? Chuyện này làm sao có thể chứ? Anh ta ngày thường chưa từng đắc tổ ai mà. Hàng Phong nói, Có phải chết vì mưu sát không? Sau khi kiểm tra mới biết được. Rồi anh hướng về Lãnh Kinh Hàng nói. Gọi giang hảo tới đây. Lãnh Kinh Hàng cũng hoài nghi nói. Cậu có chứng cứ gì? Hàng Phong chỉ vào tôn hướng hiện nói. Bộ dáng ông ta chết thế này. Chính là chứng cớ. Lãnh Kinh Hàng lắc đầu. Dẫn bán tính bán nghi. Gọi điện thoại. Tần Di nói. À đây là cái gì? Hàng Phong quay đầu lại. Hét lớn một tiếng. Đừng đụng dao thứ gì. Tần Di bị dọa cho sợ, nhanh tay rút về, chỉ vào một góc khăn trải giường. Hàng Phong vừa đi qua nhìn, nửa đoạn giấy nhét trong nếp áo của Tôn Hướng Hiện lộ ra mấy ký tự tiếng Anh. Năm phút sau, gian hạo bọn họ chạy tới. Ấn theo hiện trường giết người bình thường mà tiến hành chụp ảnh phòng chăm sóc đặc biệt. Tra tìm dấu tay, lấy mẫu vật. Nửa mảnh giấy nọ đã được lấy ra. Phía trên viết, ao Lãnh kính hàng nói, là ký hiệu gì đấy? Tần Di làm xong ghi chép, cô lại phải trở về công ty. Hàng Phong hỏi, giám đốc tôn bình thường rất cao ngạo sao? Tần Di ngẩn người, À, anh ta giám đốc phòng nhân sự, quản lý lưu trữ của toàn thể nhân viên. Bình thường có lẽ không xem trọng người khác lắm. Bất quá là anh ta cho tới bây giờ không có đắc tội với ai. Được rồi, nếu không còn vấn đề gì, tôi về trước đây, bên công ty có chút chuyện gấp. Hôm nay có hai ngân hàng đầu tư muốn cùng chúng tôi bàn bạc chuyện phân hóa kinh doanh. Người nhà của giám đốc tôn vẫn đang từ dân nam sang đây, chờ bọn họ tới rồi. Các anh muốn điều tra gì? Tốt nhất là vẫn nên cùng bọn họ thương lượng một chút. Hàn Phong gật gật đầu, đưa mắt nhìn Tần Di rời đi. Giang Hạo hỏi: Cậu có thể khẳng định đây là một vụ mưu sát không? Hàn Phong quay lại lắc đầu: Không thể, tôi chỉ đoán thôi. Giang Hạo nhất thời ngây dại. Lãnh Kinh Hàng nói Vẫn nên mang về xét nghiệm một chút thôi Thi thể tạm thời được cảnh sát chở đi Giống Lãnh Kinh Hàng bọn họ Cũng nên đi theo Nhưng một cuộc điện thoại đã thay đổi hành trình của bọn họ Lãnh Kinh Hàng Sau khi nhận được điện thoại Tâm tình của Lãnh Kinh Hàng so với hàng ngày Càng thêm kích động hơn Lôi kéo hàng phòng nói Đi bọn họ đã tra được một số Là cửa hàng điện thoại di động bình thường Của thành phố T bán ra Chúng ta đi xem một cái Cửa hàng điện thoại nho nhỏ nọ chỉ có một cái tên cửa hàng. Hàng Phong bọn họ hỏi đường bốn phía, nghe ngóng tám phương, cuối cùng cũng tìm được. Thông tin Di động Anh Kiệt, đây là một cửa hàng điện thoại nhỏ, chỉ có 20 mét vuông, chủ cửa hàng là một người phụ nữ trung niên, khoảng 4-50 tuổi. Chỗ cửa hàng nhỏ này nằm trên con phố mọc đầy cửa hàng điện thoại, sinh ý mọi người cũng không như ngày trước. Bà chủ nhìn thấy lãnh khách hàng bọn họ vào tiệm, mặt tươi cười Đợi đến khi biết là cảnh sát đến tra án, nụ cười kia lập tức biến mất. Bà chủ lấy ra một khoảng mục lật đật nói: "Không sai, số này là chỗ tôi bán ra, đây là tờ chứng minh thư photo của hắn." Lạnh kính hàng sao chép lại địa chỉ, đó là một vùng quê khu ngoại ô thành phố T, Kiều Minh Cương, Nam, sinh năm 1970, ấp Bà, thôn Thượng Thái Gia của thành phố T. Hàng Phong nhìn tờ chứng minh thư photo hoài nghi nói: Bọn họ đến tột cùng có điều tra đúng không vậy? Ở nông thôn sao? Lãnh Kính Hàng vô cùng chắc chắn. Không sai. Tối hôm qua, Đinh Nhất Tiếu đột ngột nhận được một cú điện thoại. Mã số nằm ngoài số chúng ta nắm giữ. Do đó bọn họ lập tức triển khai điều tra. Tra được mã số là cửa hàng điện thoại di động thành phố T bán ra. Lập tức thông báo cho tôi. Hàng Phong nói, Bây giờ chúng ta đến thôn Thượng Thái Gia sao? Lãnh Kính Hàng nói, Đương nhiên, Đây là đầu mối quan trọng Chúng ta cần phải lập tức tiến hành điều tra thôi Nói xong Anh hướng bà chủ nói Xin cung cấp phương tiện liên lạc của chị Chúng tôi tùy thời Có thể cùng chị thẩm tra đối chiếu chút tin tức Bà chủ kia cực kỳ không tình nguyện Lấy ra danh thiếp quảng cáo cửa hàng Hàng Phong cùng với lãnh kính hàng Ra khỏi cửa hàng điện thoại Hướng về phía khu vực ngoại thành Một thôn trang nhỏ ngoại ô Không ít là xế taxi đều không biết Lãnh kính hàng nhiệt tình 10 phần Ngồi xe taxi, vừa đi vừa hỏi. Khó khăn lắm mới tới được ngoại ô. Xuống xe còn phải đi một đoạn dài đường làng nhỏ. Kết quả lại hỏi thăm sai. Tới thôn Hạ Thái Gia. Lãnh Kính Hằng nghĩ, nếu tới thôn Hạ Thái Gia rồi, cách thôn Thượng Thái Gia cũng sẽ không còn xa nữa. Không ngờ thôn dân cho ông hay thế này. Thôn Thượng Thái Gia, ở đầu bên kia cơ. Với tốc độ hiện tại của xe buýt này, 3 tiếng ông cũng không đến được đâu. Hả? Miệng của Hàng Phong nửa ngày cũng không khép lại được. Đi nửa giờ đường nhỏ, chờ trên quốc lộ nửa giờ cũng không bắt được xe. Hai người chỉ có thể đi bộ vào thành phố. Đi chưa tới 5km, Hàng Phong dịnh tay Lãnh Kinh Hàng nói. Lãnh Quỳnh, tôi không xong rồi. Tôi đi không nổi nữa rồi. Ai bảo cậu mỗi ngày hết ăn rồi ngủ, ngủ xong rồi ăn. Nhanh, phía trước của trạm xe buýt rồi. Đi thêm nửa giờ là tới rồi. Hoàng hảo! bọn họ đã sớm tìm được taxi, khoảng 4 giờ chiều, hai thân thể quệ quải không chịu nổi về tới cục cảnh sát thành phố T. Còn chưa ăn cơm, hàng phong một đường bị dây dò hết sức. Ở cục cảnh sát ăn mì gói, Giang Hạo nói, người nhà của người chết đã tới, bọn họ không đồng ý khám nghiệm tử thi, mà trong những chứng cứ chúng ta thu được không có phát hiện vật phẩm nào có thể dẫn đến cái chết, chỉ có thể nhận định sơ bộ là suy yếu sau chấn thương cứu chữa không hiệu quả dẫn đến tử vong. Hằng Phong hỏi chất lỏng trong bình truyền dịch thì sao? Giang Hạo nói không có vấn đề. Hằng Phong lại nói mẫu máu cũng không có vấn đề. Các anh lấy mẫu máu ở đâu? thì máu ngoại vi đó. Hằng Phong mì cũng không nuốt trôi nữa. Trầm Tư nói không thể nào. Thi thể còn đó không? người nhà đã ký tên mang đi rồi. Bất quá chúng tôi có ảnh. Hằng Phong mừng rỡ được. Lấy tới xem một chút đi Hình của thi thể tôn hướng hiền Đặt ở trước mặt Hàng Phong Hàng Phong vừa xem Giang hạo nói Chúng tôi không có đầu mối gì Thân quyến người ta đều đã nói rõ ràng Là chết vì tai nạn xe Các anh không nên rảnh rỗi kiếm chuyện nữa Còn phải bị các anh mổ bụng phá ruột Không phải chịu tội sao Mà không có đầu mối Có thể ủng hộ chúng ta tiếp tục điều tra Chúng ta không thể dựa vào quyền thế Áp chế người ta có đúng không Hàng Phong nói Tai nạn xe đó thì sao? Các anh đã rõ ràng phát sinh thế nào chưa? Chúng tôi đã hướng bộ giao thông tìm hiểu rõ rồi. Lúc ấy có rất nhiều người có thể làm chứng, xe tải vẫn đứng ở trong vị trí đổ xe. Tôn Hướng Hiền tự mình lái xe đụng vào, cùng tài xế xe tải nọ không chút liên can nào. Bởi vì Tôn Hướng Hiền không làm đúng luật giao thông, còn tạo thành sự cố, tông vào đuôi xe liên hoàn. Bất quá thì người cũng đã chết rồi, tài xế phía sau cũng không định tố cáo ông ta nữa. Vậy thì tờ giấy nhỏ kia giải thích thế nào? Cậu nói là ký tự tiếng Anh à? Phía trên không có dấu tai. Chúng tôi phỏng chừng là từ ngoài cửa sổ bay vào thôi. Sao? Tôi không đồng ý quan điểm này. Lãnh Kinh Hàng nói. Tờ giấy các cậu nói chính là tờ giấy viết ký tự kia à? Hàng Phong nói. Là phiên âm ngạo mạn. Còn nhớ tôi đã hỏi Tần Di. Tôn Hướng Hiền có kiêu ngạo hay không? Lãnh Kinh Hàng à một tiếng. Hàng Phong nói. Chẳng lẽ... Anh nghe được ngạo mạn Không có chút liên tưởng nào sao Lãnh kính hàng nhìn hàng phong Đây là trùng hợp sao Ngạo mạn Điều này có thể giải thích rõ vấn đề gì Chẳng lẽ có người cho rằng Tôn hướng hiền cao ngạo Cho nên giết chết hắn Sau đó còn lưu lại tờ giấy Nói hắn bởi vì ngạo mạn mà chết Hàng phong nhục chí nói Anh làm nghề điều tra hình sự lâu vậy rồi Anh cũng không có xem phim sao Giang hạo cười nói Hàng Phong nói rất đúng, một bộ phim Hollywood lớn trong tín ngưỡng tôn giáo có 7 thứ tội ác, phân biệt là tham ăn, tham lam, lười biếng, dâm dục, ngạo mạn, ghen ghét và giận dữ. Trong 7 tông tội, hung thủ dựa theo 7 thứ tội ác này mà giết người, sau khi giết người đều lưu lại tội ác người chết đã phạm. Tôi nghĩ nhất định Hàng Phong xem phim đến lậm lắm rồi. Phải không? Tôi nhìn tờ giấy một chút. Liên biết là các anh đoán đúng hay không Hàng Phong cầm túi vật chứng Chỉ vào một đường ấn ký Hình lưỡi liềm trên trang giấy nói tiếp Nhìn thấy dấu này không Hai mặt đều có đấy Giang Hảo nói Cái này không chứng minh được gì Tờ giấy trải qua các sén Chữ viết ngay ngắn mà không loạn Rõ ràng là chuẩn bị tốt trước khi sự việc xảy ra Ngạo mạn lại là nhược điểm Của Tôn hứa Hiền Viết này còn không nói rõ được gì à Dấu vết này đã nói lên, rõ ràng hung thủ, dùng nhíp hoặc là thứ gì đó, cùng loại, gấp lấy tờ giấy, đặt yên ổn trên người của nạn nhân, mà không để lại dấu tai. Nếu là từ bên ngoài bay xuống, muốn từ cửa thông gió một mét vuông kia bay vào, còn phải xuyên qua tán lá cây ngô đồng lớn ở bên ngoài cửa sổ, đâu có dễ. Giang hạo nói, đã như vậy, cậu có thể tìm ra một loại độc dược có thể duy trì liên tục hơn nửa giờ, không phát tán mà làm cho người ta mất mạng không? Phải biết rằng Du Thành Long thăm Tôn Hướng Hiền trước khi các anh đến nửa tiếng. Sau khi hắn rời khỏi phòng bệnh, có chứng cứ chứng minh hắn vẫn luôn ở công ty. Mà theo cậu và cô Tần nói, khi các vị nhìn thấy Tôn Hướng Hiền, máy giám sát vẫn hiển thị hết sức bình thường, mà trung gian ngoại trừ bác sĩ không có bất kỳ ai đến thăm nữa, cậu cho rằng Du Thành Long mua trụ bác sĩ hạ độc giết người sao? Hàng Phong nói, nhìn bức ảnh này xem, cổ người chết. Có giết đếm đỏ, mặc dù là không rõ ràng lắm, nhưng mà tôi tin đây không phải là triệu chứng của cái chết tự nhiên. Lãnh Kinh Hàng ăn mì xong nói, hiện tại thi thể cũng không còn, cậu còn có thể điều tra ra thêm đầu mối gì nữa sao? Sự tình này giao cho Giang Hạo bọn họ làm thôi, chúng ta đến thôn Thượng Thái Gia. Hàng Phong như lâm đại địch, hô lên kỳ quái. Còn đi nữa, không đi nữa, hôm nay thể lực đã cạn kiệt, ngày mai đi. Lãnh Kinh Hàng nói, thời gian không đợi người. Giang Hạo nói: chúng tôi có một chiếc xe trống có thể đưa các anh đi. Hàn Phong đảo trắng mắt thống khổ theo sát lãnh kinh hàng đi ra. Trên xe lãnh kinh hàng lại nhận được điện thoại của Lâm Thành bọn họ gọi tới nói là Hạ Mặc đã xuất diện, Trương Nghệ cũng vội vã muốn ra diện theo. Hàn Phong nói: thôi đi, đừng có vội mừng. Đến thôn thượng thái gia còn chưa biết có đầu mối hay không. Tôi không tin là bọn chúng sẽ đem đầu mối cho chúng ta biết rõ ràng như vậy. Lãnh Kinh Hàng nói, Người khôn nghĩ, ngàn điều, ắt có một điều dở. Tôi nghĩ, bọn chúng chính vì chúng ta xuất hiện ở thành phố T, bị ép nóng nảy, mới bất đắc dĩ sử dụng điện thoại dự phòng. Không ngờ tới, dùng một chút đã bị chúng ta điều tra ra. Nếu thật sự là y, y có thể ở đó đợi chúng ta sao? Tôi cũng biết thế. Mà chúng ta đây không phải là trực tiếp đi bắt y Mà là thông qua người xung quanh y Tìm hiểu một chút tình huống quê Thôn Thượng Thái Gia Cuối cùng cũng đã tới Kiều Minh Cương quả nhiên không có đó Nghe nói đến nhà của chị gái Nhưng mà người trong thôn phản ánh Kiều Minh Cương là một nông dân hiền lành Vẫn luôn là một người trồng trọt tài giỏi trong thôn Chưa từng nghe nói có hành vi trộm gà trộm chó gì Tất cả mọi người không rõ Đồng chí cảnh sát này sao lại tìm tới ông ta Ông ta phạm phải tội gì chứ? Mặc dù không tìm được Kiều Minh Cương, nhưng mà lãnh kính hàng vẫn nghi, Kiều Minh Cương đáng nghi, cũng đề xuất ngày mai đến nữa. Hàng Phong nghĩ tất cả biện pháp, nhất định không chịu đi nữa. Các bạn vừa nghe xong tập 14 Kinh Thiên Kỳ Án của tác giả Hà Mã. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.